Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Chị Dâu. Rất là vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 mỗi tối và buổi tối ngày hôm nay tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo tập 13 của bộ truyện Mở Cúc được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị và các bạn thân mến chúng ta chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện này rồi. Tình tiết của chúng ta càng ngày càng gay cấn và bí hiểm. Tại sao Tâm An lại nói bí hiểm? Bởi vì đến tận ngày hôm nay, chúng ta cũng không biết được rằng đâu là sự thật. Khi mà phát hiện được rằng là Băng chính là con trai của người giúp việc, thì người đàn ông này lại thêm một dấu chấm hỏi trong cuộc đời của Thu Cúc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe. Ngày hôm nay xem, thủ phạm thật sự gây ra cái chết của Đạt là ai? Xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa, vào lúc 11 giờ xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố, Để lắng nghe một câu chuyện mà Tâm An nghĩ rằng nó cũng vô cùng gai cấn mà Tâm An và kênh Bụi Phố đang gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 13 của bộ truyện Mỡ Cúc tác giả Diễm Mì qua giọng đọc của Tâm An. trong nhà chồng tôi bây giờ rất rối ren hai công bị bắt ba chồng tôi thì cũng chẳng còn tâm trí nào để điều hành công ty chỉ mấy hôm thôi mà tóc của ông bạc đi thấy rõ không ai buồn động và mâm cơm nóng hổi chỉ có thở dài cho căn nhà nhiều biến động này tôi đi sang phòng của chị thư nhìn cô bắp ngủ đôi lúc ước gì mình có thể trở thành một đứa trẻ vô lo vô tư Không cần lo lắng và nghĩ ngợi gì Làm người lớn thật sự rất mệt mỏi Tôi lại ngước sang nhìn chị Thư Mấy hôm nay nhìn chị Thư cũng rất lạ Chị ấy đứng ngồi không yên Tay lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại Có lần tôi sang thấy cô bác bú hết sữa Mà chị ấy cứ ngây người ra Nghĩ ngợi cái gì đó Không lấy chai sữa ra khỏi miệng của thằng bé Tôi hỏi chị ấy Này chị Thư Chị Thư Phải gọi đến hai ba lần chị Thư mới nghe. Chị giật mình giống như một kẻ đang ở trên mây vậy. À, em, em gọi chị à? Chị bị làm sao thế? Có làm sao đâu, chị bình thường. Chị đừng có giấu em. Em thấy chị không bình thường chút nào. Chị nói cho em biết đi. Hay là chị cãi nhau với anh Bằng à? Chị Thư lúc này thở dài, nhằn nhó, ngồi gần lại người tôi. cục ơi! Em... Em cứu chị với. Nhưng có chuyện gì? Chị phải nói ra chứ. Chị... Chị làm sao? Chị nói ra đi. Em mà giúp được là em giúp. Hai bàn tay của chị Thư bấu chặt vào nhau, chứng tỏ chị ấy có chuyện gì đó rất khó nói. Tôi cầm tay của chị ấy, hai bàn tay lạnh toát. Tôi trần an chị Mãi một lúc sau, chị Thư mới lắp bắp. Chắc... Uh... Chắc là chị không ở đây nữa. Em em thay chị chăm sóc cho cô Báp nhé. Trời đất, chị đang nói chuyện gì thế? Chị định đi đâu? Tôi hỏi mãi nhưng chị thư không chịu nói, chỉ nhờ tôi săn sóc cho cô Báp giùm chị. Tôi từ chối. Em không chăm được đâu. Chị nói thật đi, rốt cuộc là chị có chuyện gì? Chị phải nói ra, em mới nghĩ cách mà giúp được chị chứ. Chị cứ ấp a ấp ống như thế này, làm sao mà em biết được? cây này chị không nói được Em chỉ cần hứa với chị Em chăm sóc cho cô bác giúp chị Là được rồi Không được Chị không nói ra Em không hứa đâu Chị em tôi nói chuyện đến đây thì bằng bước vào Thấy ánh mắt của anh bằng nhìn chị Thư rất lạ Chị Thư bảo tôi về phòng Chị ấy mệt rồi Tuy rất muốn hỏi chị ấy thêm Nhưng tôi nghĩ rằng Có bằng rồi Chị Thư không tiện nói Tôi cũng đành đứng dậy Bước về phòng của mình Tôi lấy điện thoại gọi hỏi thăm mẹ Cũng dò hỏi xem chị Thư có tâm sự gì với mẹ không Nhưng qua cách nói chuyện Thì chắc chắn Bà cũng không biết chuyện gì Đêm đó tôi và luật sư Trúc Linh nói chuyện rất lâu Anh ấy nói rằng ngày mai sẽ xuống đây hỗ trợ thôi Toàn bộ giấy tờ Để khởi kiện hai công Đảm bảo rằng Sẽ đưa hắn ta đến gần với bản án cao nhất của pháp luật Bản bạc xong xuôi cũng đã quá khuya Tôi cũng mệt nhoài nằm xuống giường Sáng hôm sau khi thức dậy Thì tôi nghe tin Chị Thư đã bỏ nhà đi mất Tôi nghe mà trưng hừng tại chỗ Lúc định thần được thần trí Tôi liền chạy sang phòng để tìm Thì thấy bằng đang ngồi thất thần bên cô bắp Tôi vội vàng hỏi bằng Có chuyện gì thế anh? Tại sao chị Thư lại bỏ đi? Anh không biết Anh không biết cô ấy nghĩ gì Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì Phải có nguyên nhân chị ấy bỏ đi chứ Hay là anh chị cãi nhau à Không có Tôi lấy điện thoại gọi cho chị Thư Nhưng thuê bào không liên lạc được Facebook cùng với zalo đều khóa hết Trong nhà đã dối giắm như vậy rồi Mà chị ấy lại còn bỏ đi Nhưng chắc chắn Có điều gì đó kinh khủng lắm Chị ấy mới làm như vậy Và tôi nghĩ rằng Bằng ít nhiều có liên quan Anh Bằng Anh nói thật đi Hai người làm sao mà chị ấy bỏ đi? Như không đáng yên đang lành như thế này, chị ấy bỏ con ở lại đây, phải có lý do chứ? Bằng im lặng không đáp, đôi mắt của anh dán chặt vào cô bắp không rời. Tôi nóng ruột đến phát bực, gọi bao nhiêu cuộc cho chị ấy đều không liên lạc được, gọi cho mẹ, hỏi xem chị thư có gọi và nói gì với mẹ không, thì mẹ cũng không hay biết gì. Bình thường nếu có chuyện gì chị thư đều kể cho mẹ nghe. Bây giờ đến mẹ còn không biết Tôi cảm thấy rất lo Tôi lo là chị tôi Đã lỡ làm gì dại dột Nên bây giờ mới chạy trốn Chứ cuộc sống hiện tại của chị ấy Quá ok rồi Còn mong và đòi hỏi cái gì chứ Anh Bằng này Anh làm ơn Anh nói thật đi Rồi chúng ta tìm cách giải quyết Anh cứ im lặng thế này Thì chúng ta phải làm sao đây Bằng ngẩng đầu lên nhìn tôi Từng câu từng chữ mang cả một bầu trời thất vọng. Cô ấy dính đến một đường dây rửa tiền. Bây giờ đường dây đó bị lộ. Cô ấy sợ quá nên chạy trốn rồi. Tôi nghe đến hai từ rửa tiền mà như xét đánh ngang tai. Rửa tiền là phạm pháp. Không thể nào đùa được. Tại sao chị Thư của tôi lại liên quan đến chuyện này chứ? Anh vừa nói cái gì cơ? Chị Thư tham gia vào đường dây rửa tiền á. Bằng nhắm mắt và gật đầu Đôi mắt đã buồn man mác, Nay lại còn cảm thấy bi thảm hơn Tay bằng chạm nhẹ vào cô bắp Đang say sưa ngủ Giọng nói cũng làm cho người nối diện như tôi Nghe ra toàn sự thất vọng Anh không nghĩ cô ấy lại dám làm chuyện như vậy Nhưng chuyện này là từ khi nào hả anh Tại sao anh không nói cho em biết Anh cũng mới biết đêm qua Anh thấy cô ấy cứ lạ lạ Anh gặng hỏi mãi Cô ấy mới lỡ lời nói ra Cô bắp lúc này giật mình khóc ré lên Bằng ôm con dỗ dành. Tôi chạy ra ngoài đi pha sữa cho con Không biết vì sao thằng bé bình thường ngoan ngoãn Hôm nay lại khó chịu như vậy Cứ bú xong lại khóc Khóc xong đòi bú nhưng mà lại không bú Tôi nói với bằng Anh đưa bắp cho tí trông đi Chúng ta phải chia nhau ra Đi tìm chị Thư Chắc là chị ấy cũng chưa đi xa đâu anh à Dào cổ bắp cho con tí, trước tiên là mở camera lên xem chị Thư đi hướng nào còn dễ đi tìm. Sau khi xác định được hướng, chị đi lên thị trấn, tôi và Bằng lên xe đi tìm chị Thư. Chị Thư bỏ xe ở nhà, thì chắc chắn chị ấy bắt xe khách hoặc là xe ôm đi khỏi nơi này. Vì vậy tôi và Bằng chạy hỏi mấy chú xe ôm xem có ai nhìn thấy chị Thư không. Sau khi nghe tôi diễn tả và đưa cả hình ảnh thì mấy chú xe ôm đều lắc đầu là không thấy. Chúng tôi chạy đến bến xe, hỏi từ người bán vé đến những người bán hàng khu vực đó, nhưng đều nhận lại cái lắc đầu và câu trả lời không thấy. Kỳ lạ thật. Chị Thư tay không, thì có thể đi đâu xa được chứ. Hai chúng tôi dòng rủi mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng không có tin tức gì. Cứ như chị ấy chưa từng tồn tại. Tôi thật sự không hiểu. Tại sao có chuyện gì, Chị ấy lại không nói ra Nói ra để còn tìm hướng mà giải quyết Tự dưng bỏ trốn như thế này Nếu phạm tội Thì có chạy đàng trời Cũng không trốn được đâu Tại sao chị tôi lại ngốc nghếch, Đâm đầu vào con đường tăm tối như vậy Bằng lo lắng không kém gì tôi Đôi mắt dõi theo từng người qua lại Cho đến khi dừng xe Lập tức gọi vào số của chị Thư Nhưng gọi bao nhiêu lần Cũng chỉ nhận được câu nói thuê bao Thư ơi là Thư Tại sao em dại dột thế này Em không thương con sao Cổ bắp nó mới mấy tháng tuổi Nó đang cần mẹ Em có biết không Nói xong bằng lại lấy điện thoại gửi tin nhắn thoại Hy vọng chị Thư mở máy lên Thì nghe được những lời nhắn này Mà quay về Tôi hỏi anh bằng Chị ấy có nói sẽ trốn đi đâu không Không có Vậy sao lúc đó Anh không ngăn cản chị ấy Anh không nghĩ là cô ấy bỏ đi Không nghĩ rằng cô ấy Nỡ lòng nào bỏ con mình ở lại Đêm qua sau khi lỡ lời nói Là dính đến đường dây rửa tiền nào đó Anh nói với chị Thư là cứ từ từ anh tính Ai ngờ ngủ dậy cô ấy đi mất rồi Tiền của anh trong tù Cũng bị cô ấy gom sạch rồi Bằng thở dài Và tôi cũng không biết tìm chị Thư ở đâu Báo công an cũng không được Mà không báo cũng lo lắng suốt ruột Không biết chị ấy đi đâu Có làm chuyện gì dại ruột hay không Thế bây giờ chúng ta phải làm sao hả anh Chị Thư ơi là chị Thư Suốt cuộc là chị đi đâu cơ chứ Lúc cô ấy có thai Anh cứ thấy cô ấy mua hàng liên tục Anh có hỏi Thì bảo là ba mẹ cho Không ngờ Nguồn gốc số tiền đó Chính là như vậy Hai chúng tôi trao đổi một hồi phần vân giữa báo và không báo công an Bằng nói với tôi Chuyện này cũng chưa rõ ràng Anh nghĩ tạm thời chúng ta cứ để im như vậy Nếu báo công an họ sẽ vào cuộc Chẳng khác nào Chúng ta tố cáo cô ấy Nhưng mà em lo Cả ba mẹ em Mẹ em mà biết chị Thư thế này Bà ấy nhất định không ngồi yên được đâu Tạm thời em có nói trước với ba Sau đó nhờ ba nói với mẹ Anh nghĩ cô ấy sẽ quay về. Cô bác còn ở đây, cô ấy không đi lâu được đâu. Không có người mẹ nào có thể bỏ con mình được. Không được đâu anh ạ. Bà bị tim, bà mà biết chị thư dính dáng đến pháp luật, ông không chịu được đâu. Tạm thời chúng ta cứ giấu đi nhá. Tôi thật sự bối rối đến mức hỗn độn, bao nhiêu chuyện cứ kéo đến không ngừng, có lúc tôi cảm tưởng cuộc đời này dường như ưu ái tôi quá người ta lấy chồng sinh con một đời an yên, còn tôi hạnh phúc chưa được tày gang đã âm dương chia biệt, Nội đau chưa kịp nguôi ngoai thì chuyện khác lại ùn ùn kéo đến. Kiếp trước tôi làm chuyện gì xấu không mà kiếp này tôi lại lật đận trăn chuyên như vậy. Theo ý của bằng, tạm thời chúng tôi không báo công an, đợi một vài ngày nữa như thế nào, chúng tôi sẽ tính tiếp. Hãy chúng tôi tiếp tục đi tìm chị thơ. Hết cả một ngày Nhưng không có kết quả Trời tối mịt mới quay về lâm ra Về nhà ba mẹ chồng tôi ngồi thở dài Ông nhìn cô bắp Đau lòng lên tiếng Thằng bé nhất định Phải có người chăm sóc Mẹ con bây giờ không đủ sức chăm đâu Con chịu khó nghỉ một vài hôm chăm cháu Bà nghĩ còn thứ Rồi nó cũng về Con nó còn ở đây Nó làm sao mà đi được Tôi gật đầu nghe theo lời của ba chồng Mẹ chồng tôi vì cái chết của Đạt mà sức khỏe của bà giảm sút thấy rõ. Còn tí cũng không có kinh nghiệm gì nên chuyện chăm non cô Bắp tạm thời tôi đảm nhiệm. Tôi ở nhà giữ cô Bắp cũng trao đổi với anh Trúc Linh về vụ khởi kiện hai công. Bà chồng tôi biết tôi liên hệ với luật sư nhưng ông chỉ buồn chứ không dám nói gì. Nghe mẹ chồng tôi nói lại, tuy ngoài miệng ông nói là mặc kệ anh công nhưng mà máu chảy ruột mềm. Dù con cái có lỗi lầm gì đi chăng nữa Người làm cha làm mẹ Cũng không thể nào bỏ con Ông ấy nói thế thôi Chứ mẹ biết thừa Ông ấy sẽ thuê luật sư Biện hộ giảm án cho nó Cha con người ta Sao mà bỏ được Mẹ yên tâm Con nhất định Theo vụ này đến cùng Con có nói chuyện với luật sư đi Bao nhiêu tiền con nói với mẹ Phải cho thằng sát nhân đó Lại ngán tử hình Mới an ủi được linh hồn của út đạt Nhắc đến chồng tôi Bà lại khóc Tôi ôm lấy bà Hai mẹ con ôm nhau Động viên nhau cố gắng mà sống Nhưng có ai biết rằng khi về đêm Tôi lại nhớ anh Đến quay quát Tôi chỉ biết cắn chặt môi của mình Bật máu Máu mặn hòa với nước mắt Là thứ chất lòng khó nuốt nhất trên đời này Làm cho tim gan con người ta Cũng hóa thành thứ thừa thải Mọi thứ trần đời đều là thừa thải Khi mà tâm con người Đã chết theo người Ngày hôm sau thì bà ở nhà cùng tôi Chăm sóc cho cô bắp Ba chồng tôi nén lại cơn đau Đến công ty giải quyết bao nhiêu là việc Tôi vừa trông cháu vừa làm việc với luật sư Anh của Trúc Linh đúng là một luật sư giỏi Nghe anh ấy lập luận Mà tôi phải gật cù thán phục Lời lẽ lập luận chặt chẽ vô cùng Anh ấy nói khả năng Đưa anh công đến bản án tử hình là 85%, con số này cũng đủ để tôi tin tưởng, giao vụ kiện này cho anh ấy. Ngày thứ hai, bằng đang ở nhà thì phòng khám gọi có ca bệnh nặng, cần bằng có mặt nên anh phải đi ngay. Anh cứ đi đi, em trông cháu cho. Vậy em giúp anh nhé. Cháu của em mà, không sao đâu. Bằng cười nhẹ sau đó lấy chìa khóa xe Đi nhanh đến phòng khám Tôi ở nhà du cho cô bắp ngủ Vừa cho nó vào nôi xong Thì chị Thư bất ngờ nhắn tin cho tôi Bằng số điện thoại của chị ấy Chị tạm thời đang trốn Nếu như điều tra của công an mà ra chị Thì chị phải trốn lâu Nếu như mọi thứ ổn định Chị sẽ về Tôi bấm gọi lại Nhưng chị Thư tắt ngang máy Nhắn lại là không tiện nói chuyện, nhưng cách nhắn vào số điện thoại này thì đúng là của chị Thư. Tôi mới hỏi rõ sự tình, thì chị ấy nói rằng ngày trước, do đam mê, đồ hiệu, thấy bạn bè có mà mình không có, nên có người rủ rê chị không kìm được lòng, chị cứ tưởng rằng là không sao. Nào ngờ càng lúc càng cuồng đồ hiệu, thêm cái tính sống ảo, không muốn thua bạn thua bè, nên càng chìm sâu vào con đường sai trái. Bây giờ công an đã mò ra và điều tra những người có liên quan. Chị sợ quá mới bỏ trốn. Đợi mọi chuyện dịu đi, chị sẽ về. Tôi hỏi chị ấy, suốt cuộc là đã tiêu xài bao nhiêu tiền của người ta? Chị có nói thật ra đi, tôi sẽ nói với bằng tìm cách trả cho chị ấy. Chứ cụ bắp còn bé như vậy, nó cần có mẹ bên cạnh. Nhưng mà chị Thư không chịu về. Chị nói rằng chỉ cần có liên quan là chị đủ bị sợ gáy. Đợi mọi chuyện lắng xuống, chị sẽ về. Còn dặn dò tôi không được báo với công an, chị ấy không muốn danh tiếng bao lâu nay gây dựng vì một phút nông nổi mà bị hủy hoại hết. Nói đến đó, chị ấy không nhắn cho tôi nữa. Tôi gọi lại thì thuê bao không liên lạc được. Nhìn cô bắp tuy thở dài ngao ngán, vừa thương cho thằng bé, lại trách chị Thư ham hố đồ hiệu làm gì trong khi khả năng của mình không với tới. Thảo nào, lúc chị ấy về đây, toàn mua hàng xịn sò, túi xách thì hàng trăm triệu, giày dép thì chật nick cả tủ, chưa kể cho mẹ tôi không biết bao nhiêu là tiền mua cho bà cả một chiếc ô tô. Bây giờ vỡ lẽ ra, ba tôi chắc là xỉu ngang xỉu dọc tại chỗ, chưa làm sao mà sống được. Vừa nhắc đến mẹ thì bà gọi cho tôi. Cục đẻ, thế tại sao mẹ gọi cho con thư không được? Tôi phần vần không biết con nên nói cho mẹ tôi biết sự thật hay không. Nếu nói ra, liệu bà có bù lưu bù loa lên cho bà tôi biết hay không? Còn nếu như giấu, tôi sợ không thể giấu được lâu. Mẹ tôi kiểu gì cũng nghi ngờ. Tôi tạm thời đành lừa bà một chút. Dạ con nghe, điện thoại chị Thư bị hỏng mẹ ạ Hỏng cái gì mà mấy ngày rồi mẹ gọi không được. Dạ chắc là sửa chưa xong, điện thoại xịt. Người ta phải đem lên tận hãng Mới có phụ tùng mà thay chứ Nghe chị ấy nói Phải 15 ngày mới về tay Mẹ tìm chị Thư có việc gì Thì mẹ gọi không được Nên mẹ hỏi mày Mà con đang ở đâu Có ở nhà không Mẹ gặp chị con một tí Con đang đi làm mà Tối con về Con gọi cho mẹ nói chuyện nhá Ừ được rồi thế làm việc đi Buổi chiều bằng đi làm về sớm hơn mọi ngày Bình thường có chị Thư, bằng về hơi trễ. Có thể là anh an tâm cô bắp có mẹ. Tôi dù gì cũng là gì ruột, không phải là mẹ của thằng bé. Bằng về sớm hơn một chút cũng là điều hiển nhiên. Bà về với bắp rồi đây. Hôm nay bắp có ngoan không? Có quấy mẹ cúc không? Này bắp ngoan anh ạ. Anh bằng này, khi nãy chị Thư nhắn tin cho em đấy. Cô ấy nói gì? Có nói đang ở đâu không? Dạ không. Nhưng chị ấy nói chị ấy không làm sao hết Chị ấy trốn một thời gian Sẽ về đây Kêu chúng ta đừng có báo công an Để anh gọi cho chị ấy Chị ấy nhắn tin cho em xong Thì tắt nguồn Em buồn quá Mẹ em vừa gọi Hỏi làm sao mà không liên lạc được với chị ấy Em giấu một ngày, hai ngày chưa làm sao mà giấu được lâu chứ Hay là thế này đi Em nói thật cho ba mẹ em biết Chứ em định giấu đến bao giờ Nhưng ba em có bệnh, em nói ra sợ ba em không chịu được. Để đó cho anh, anh sẽ nói chuyện này với ba mẹ. Có được không ạ? Em không tin vào anh sao? Tôi trả lời lại bằng, giọng nói nửa đùa nửa thật. Đến bản thân mình còn không tin, thì tin ai chứ? Em cứ thử tin anh một lần đi, biết đâu được. Tôi gật đầu sau đó giao bắp lại cho bằng. Tôi về phòng xem lại hồ sơ khởi kiện. Nhìn thấy tên anh trong hồ sơ, sau đó tôi nhìn vào màn hình điện thoại, có ảnh của hai đứa tươi cười bên nhau. Tôi chạm tay vào nụ cười đẹp đó. Anh đẹp lắm, anh là người đẹp trai nhất trong lòng em, chàng trai 30 tuổi. Thời gian cứ thoi đưa ngày qua ngày, không biết bằng nói gì với mẹ tôi mà bà không làm ầm lên. Bà tôi chắc là chưa biết chuyện nên không nghe ông nhắc tới. Vụ anh công thuê người sát hại chồng tôi vẫn chưa được đưa ra xét xử. Tôi có hỏi thì nhận được câu trả lời là đang điều tra thêm bởi vì có vài tình tiết phức tạp. Nhưng bà anh của Trúc Linh cũng nói với tôi rằng cho dù có phức tạp đến đâu thì cũng không quá hai tháng mọi thứ sẽ được đưa ra pháp luật. Bảo tôi đừng có lo lắng quá. Từ lúc xảy ra biến cố trong nhà ba chồng tôi giả đi trông thấy mái tóc của ông đã lấm tấm những sợi bạc trắng Những nếp nhăn lộ rõ trên mặt, ông ăn ít đi sụt cân, mặt trũng sâu sau những đêm mất ngủ. Hôm nay đang ngồi chơi với cô bắp, ông đột nhiên ngất xỉu. May mắn bằng kịp thời ở đó, anh đo nhịp tim, đo huyết áp cho ông xong, nói rằng ông bị kiệt sức quá độ, cần phải nghỉ ngơi. Khi mà ông tỉnh lại, ông lắc đầu, công ty không thể nào bỏ mặc, ông mà nghỉ ngơi thì ai quản lý chứ? Rồi những chi nhánh nhỏ lẻ Biết phải làm sao đây Nhà không thể không có chủ được con à Bà phải cố gắng Bây giờ Đâu có còn ai đâu Ông thở dài dầu dĩ Anh công bị bắt Chồng tôi không còn Ông như mất đi hai cánh tay đắc lực nhất Bây giờ dù có đau ốm cũng gượng dậy Mà cố gắng trèo chống công ty Giá mà con có đam mê với kinh doanh thì tốt Ít ra lúc này Cũng có người hỗ trợ ba. Trước giờ con chưa từng nghĩ sẽ tham gia vào chuyện công ty. Nhưng bây giờ con không thể nào trơ mắt nhìn ba vất vả như vậy. Ba cũng lớn tuổi rồi. Sức khỏe cũng yếu đi. Con, con sẽ vào công ty phụ giúp với ba. Con nói thật chứ? Dạ vâng ạ. Thế còn phòng khám thì sao? Hiện tại cũng có đủ các bác sĩ trực. Nên bà không cần phải lo Cần thiết Con sẽ thuê thêm vài người Thế thì tốt quá rồi Thế thì tốt quá rồi Ngày mai Con đi theo bà nhé. Dạ vâng ạ Lúc đó tôi nhìn sang bằng Tự dưng tôi cảm thấy ánh mắt của bằng rất kỳ lạ Nó không đơn giản là sự cảm thông Mà nó giống như là sự thỏa mãn Đúng vậy Chính là sự thỏa mãn Giống như là anh vừa chạm đến Những cái thứ mà anh mong muốn Có phải là tôi đã quá đa nghi Tự nhiên tôi lại có một suy nghĩ Sẹt ngang qua đầu tôi Suy nghĩ đó Không được tốt về Bàn bằng Ban đêm ba con bằng Và bắp ngủ với nhau Con tí nói xin cho nó vào ngủ cùng Để nửa đêm còn dậy pha sữa cho cô bắp. Nhưng bằng nói không cần Dù sao trai gái ở chung một phòng là không nên Bây giờ gia đình xảy ra nhiều chuyện Công ty cũng cần có người hỗ trợ ba Cốt là có người trong nhà để ba còn tin tưởng giao việc. mày mà bằng chịu giúp. Tôi cũng muốn vào phụ giúp ba một tay. Nhưng ngặt nỗi tôi mà đi làm thì không có ai trông chừng bắp. Tôi bàn với mọi người thuê một bảo mẫu. Bằng gật đầu nói là để anh tìm một người phải thật sự yêu trẻ con và có kinh nghiệm mới dám giao bắp cho họ giữ. Nên những ngày này anh nói với tôi là chịu khó ở nhà trong còi bắp. Tôi tất nhiên là không từ chối, bắp là cháu ruột của tôi, tôi yêu thương nó thật lòng, nên tôi ra sức, chăm nó thật tốt. Từ hôm nhắn tin đến nay, thi thoảng chị Thư cũng nhắn cho tôi một vài tin qua Messenger, nói rằng bản thân của chị đang ổn, nhưng tuyệt nhiên không nói chị đang ở đâu, và cũng chưa một lần gọi điện. Chị ấy nói rằng không dám dùng số điện thoại nữa, bởi vì sợ công an họ dựa vào số điện thoại, sẽ tra ra nơi chị ấy sống. Tôi cũng nói rằng Từ hồi chị ấy đi đến nay Không có ai tìm kiếm gì Nhưng chị Thư nghe xong Chị nói rằng có lên mạng để xem thử Có mấy người bạn Mà trong ngành đã hỏi thăm Nên tạm thời chị vẫn chưa về được Chị nói với tôi Chụp ảnh cô bắp gửi sang cho chị đỡ nhớ con Còn về phía bằng Vào công ty rất được lòng Ba chồng tôi Ông nói rằng bằng tuy không học chuyên ngành kinh tế Nhưng lại rất có tố chất Ông quan sát những ngày qua, nhìn thấy rằng bằng giải quyết công việc rất ok. cương nhu vừa đủ, ông cứ khen không ngớt trong bữa ăn cơm. Nhưng nói gì thì nói, bây giờ ông cũng còn có mỗi bằng là con trai, không trông cậy vào bằng thì biết trông cậy vào ai chứ. Cơ nghiệp lâm gia lớn như vậy, không thể không có ai nối rõi. Thời gian cứ như vậy qua đi, có lẽ khi con người ta không vui thì một ngày cũng thành dài ly thi ngày đạt còn sống chúng tôi cùng nhau làm việc cùng ăn cùng ngủ thấy một ngày trôi qua rất nhanh bây giờ không có anh căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng bốn bề đều im lặng ngoài tôi ra chỉ có cái bóng của chính mình cứ in lên vách phòng một mình gặm nhấm nỗi đau chia ly một mình nghe hơi thở não nề trong đêm vắng nghe từng giọt nước mắt tí tách rơi trong bóng tối cô đơn Ôm chiếc áo của anh, tôi tưởng tượng rằng anh đang ôm tôi. Nhưng khi bừng tỉnh, ánh sáng chiếu vào đôi mắt sầu, căn phòng to lớn trống trải. Tìm bóng hình của anh, nhưng tìm hoài không thấy. Ở thế giới đó anh thế nào? Anh có biết trần gian có một người ôm cơn đau tình, ôm nỗi nhớ nhung về người chồng quá cố? Anh ở đó, liệu anh có nhớ tôi không? Lúc rảnh rỗi tôi nhờ con tí trong cô bác một chút. Tôi chạy lên thị trấn nhờ người ta rửa ra tất cả ảnh của tôi và anh chụp trong điện thoại. Kể cả những bức hình tôi chụp trộm anh tôi cũng rửa hết. Mỗi bức ảnh tôi rửa thành hai bức hình rồi làm một cuốn album xinh xắn rửa những bức ảnh đề bàn và cả hai cái ảnh cưới thật to treo trên đầu giường. Ngày người ta giao ảnh tôi nói với thằng xanh phụ tôi treo lên thì bất cứ lúc nào Anh cũng luôn ở bên cạnh tôi Mỗi sáng thức dậy Tôi đều nhìn thấy anh trước tiên Và trước khi đi ngủ cũng vậy Chúng tôi sẽ không bao giờ Rời xa nhau ngày nào nữa Tòa án gửi thông báo Ngày xét xử của anh công Ngày đó thế nào ba mẹ tôi cũng xuống Tôi nói chuyện với anh bằng Vì kiểu gì xuống đây Ba tôi cũng biết chuyện của chị Thư Em đừng lo lắng quá Chúng ta cùng nói chuyện với ba Anh tin là sẽ ổn thôi. Bằng vỗ nhẹ lên vai của tôi vì tôi đang bế cô bắp nên hơi nhích người sang một bên hàm ý né tránh sự gần gũi của bằng. Có lẽ anh hiểu ý của tôi nên anh cười nhẹ với tôi. Anh xin lỗi. Anh chỉ đơn giản là an ủi em. Thôi, em đưa bắp cho anh. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi vừa trao bắp cho bằng tôi vừa hỏi. Chuyện tìm bào mẫu cho bác thế nào rồi anh Em không nghe anh nói gì Ừ Có người đến phòng khám Nhưng anh thấy chưa phù hợp Nên anh thôi Họ thế nào ạ Anh thông báo tìm người từ 25 tuổi Đến 40 Nhưng đa phần là những cô gì ngoài 50 Hoặc là hơn đến xin việc Mà em cũng biết rồi đấy Trên 50 tuổi Mắt mũi kém hẳn Kinh nghiệm chăm con cũng lạc hậu Nên anh không nhận Có người thì lại trẻ quá Mới mười mấy hai mươi, chưa lập gia đình thì lấy đâu kinh nghiệm mà chăm bắp chứ. Em cố gắng giúp ba con anh thêm một thời gian nhé. Cúc à, anh mang ơn em lắm. Hay là anh đăng lên những nhóm giúp việc ấy, hoặc là liên hệ với công ty môi giới, rồi nói những yêu cầu của mình. Ở đó đa phần họ đáp ứng được hết mà. Ừ, anh sẽ tìm hiểu thêm. À, quên chứ, tí nữa là quên rồi. Bằng đặt bắp vào nồi sau đó mở hộc tủ, lấy ra cho tôi một lọ thuốc gì đó. Anh thấy em dạo này mệt mỏi. Em uống cái này đi, thực phẩm chức năng đấy. Rất tốt cho phụ nữ, sáng 2 viên, chiều 2 viên, còn có tác dụng là đẹp da. Tôi cảm ơn sự chú đáo của bằng, sau đó cầm lọ thuốc đi về phòng xem thử là một dạng thực phẩm chức năng. Tôi đặt nó lên bàn, rồi nhìn người con trai trên tấm ảnh cưới. Anh à, anh sống khôn thác thiêng, ngày mai em ra tòa kiện người ta, cái người đã hại anh. Anh nhớ về phù hộ cho em, kiện hắn thành công nhé, để hắn phải trả giá cho những hành động ác đức của mình. Hôm nay tôi dậy rất sớm, tôi giao cô bắp cho con tí giữ, tôi sửa soạn giấy tờ cùng với bằng chứng xong xuôi, thì ba mẹ tôi cũng xuống tới. Lúc ông vào nhà, ba mẹ tôi chào hỏi ba mẹ chồng tôi, Sau đó mới nói chuyện của chị Thư. Bà tôi nghe xong. Mặt mày đỏ ké. Phải rất rất lâu sau ông mới có thể tiếp nhận được chuyện này. Tôi biết chứ, bà tôi buồn lắm nhưng đang cố gắng nén lại để cùng với chúng tôi đến tòa án cho kịp giờ xét xử anh Công. Dọc đường đi, tôi nói với bà. Bà đừng lo lắng quá. ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị Thư không sao đâu ạ thì thòng chị ấy nhắn tin cho con đợi mọi chuyện dịu lại chị ấy sẽ về bà tôi ủ sầu đến hơi thở lúc này cũng phảng phất sự thất vọng còn thứ từ bé đến giờ nó chưa bao giờ khiến cho bà yên tâm đến tòa chúng tôi ngồi một lúc thì bắt đầu phiên xét xử công an dẫn anh công đến hắn gẩy đi dâu dìa lúng phúng mười hai tháng trôi qua Mà hắn ta thay đổi quá nhiều Duy chỉ có ánh mắt là không bao giờ thay đổi Vẫn làm cho tôi cảm thấy Hắn ta chưa bao giờ ăn năn hối hận Về chuyện đã làm Đôi mắt đó vẫn còn sự cố chấp Khi tòa hỏi về động cơ gây án Anh công không ngần ngại nói rằng Do trong công việc Đạt chẻm ép anh ta Lâu dần sinh ra bất mãn Nên mới suy nghĩ nông cạn Bản thân bây giờ vô cùng hối hận Xin tòa giảm án Tôi nghe anh ta nói mà không cảm thấy thật lòng một chút nào. Đôi mắt kia mang đầy sự dối trá. Anh ta vốn dĩ là không cảm thấy có lỗi một chút nào hết. Đến phiên tôi, tôi được luật sư hướng dẫn nói những gì để bất lợi nhất cho anh Công. Nói những chuyện hắn đã làm, cả việc hắn đứng đằng sau câu chuyện ở siêu thị ở Cần Thơ. Tôi cố tình làm vậy để hại đạt. Ba chồng tôi nghe đến đó thì chương hửng, ông nghi ngại hỏi tôi. Chuyện đó có thật không cúc Tại sao ba chưa từng nghe con và Đạt nói Dạ thật 100% bà Chính anh ta đứng đằng sau mọi chuyện Để hạ uy tín anh Đạt trước mặt ba Ý đồ của anh ta đến bây giờ Đó chính là Cướp được cái ghế mà ba đang ngồi Anh công phản bác Nói rằng tôi vụ oan cho anh Nhưng anh ta cơ bản không ngờ Tôi đã liên hệ với Hà mi Nhờ chị ấy khuyên giám đốc Tân Nói hết sự thật Tuy rằng giám đốc Tân không có mặt, nhưng mà Hà My lại có. Chị ấy đem đến bằng chứng đoạn tin nhắn qua email của anh Công và thư ký của chú Tân, bàn bạc với nhau, để hại chồng tôi. Sau khi thẩm định đoạn tin nhắn này xác thực, ba chồng tôi lại nhận thêm một cú sốc về người con trai trưởng của mình. Có lẽ chưa bao giờ ông thấy thất vọng về anh Công đến như thế. Ông ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt đón nhận cơn đau, tận tâm can của mình. Với bằng chứng và nhân chứng có đủ Lại thêm tài biện luận của luật sư bên tôi Tòa án tạm thời Tuyên án hai công trung thân Còn Thọ cũng trung thân Lúc tòa vừa tuyên án xong Gia đình cha mẹ của tiên Thọ kia khóc lóc Cho hành động nông nổi của con trai mình Chỉ vì cờ bạc Mà đánh mất cả cuộc đời Trái lại với màn nước mắt đó Thì dưới hàng ghế Có những tiếng cười hà dạ vang lên Và những lời khen Tòa có tâm Tôi quay đầu nhìn xuống Thì bất ngờ Người đó chính là cha mẹ của Thủy Trâm Hôm nay cũng có mặt Để xem anh Công bị xét xử Họ cười thỏa mãn hà dạ Với mức án được tuyên bố Họ cho rằng Đó là cái giá xứng đáng Cho con người tàn ác như anh Công Dĩ nhiên Anh Công không đồng ý với bản án này Hắn ta kháng cáo Và đòi xét xử lại Nếu không kháng cáo Sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn cho rằng bản thân không đủ tội để chịu án tử hình. Chuyện này chắc chắn còn kéo dài dai dẳng. Kết thúc buổi xét xử, lôi công an đưa hai công đi rồi, ba chồng tôi bật khóc. Điều đó đúng là điều dĩ nhiên, hắn là con của ông, dù cho hắn có trăm sai ngàn lỗi thì bậc làm cha mẹ cũng không thể nào bỏ lơ. Hắn bị như vậy, ông cũng đau lòng lắm. Nhưng mà cho dù là vậy, tôi nhất định không nương tay. Tôi không bao giờ làm giấy bãi nải cho cái tên ác ôn đó, không bao giờ. Cảm ơn Hà Mi xong xuôi. Chị ấy nhìn anh bằng. Anh có khỏe không? Ừ, anh khỏe, còn em? Em vẫn ổn à? Bằng gật đầu sau đó lấy lý do ra ngoài lấy xe nên đi trước, chỉ còn tôi và Hà Mi đứng ở hành lang. Tôi ngỏ ý mời Hà Mi ở lại ăn cơm, nhưng mà chị ấy từ chối, nói là nghỉ được có 2 ngày. Nên tranh thủ về với mẹ Thật ra có thể Là chị ấy không muốn gặp bằng Tôi cũng không muốn miễn cưỡng Nên tiễn Hà mi lên tận xe Vẫy tay chào chị ấy Dần khuất khỏi tầm mắt của tôi Lên xe về nhà Lúc này bầu không khí đúng là am đạm Bà chồng tôi vì bản án của anh công Mà ngồi như một pho tượng Bà tôi cũng chẳng khá hơn Về chuyện của chị Thư Mẹ tôi lúc này Đang bế cô bắp Khen nó càng ngày càng giống bằng y đúc. Bà thu thật là chị Thư cũng nhắn tin cho bà, nói là vẫn còn ổn lắm, để bà đừng lo, hiện tại đang sống ở nước ngoài. Nghe xong tôi với bằng và ba mới dám thở ra nhẹ nhõm. Ở đến chiều thì ba mẹ tôi lại quay về Sài Gòn. Trước khi lên xe, ba căn dặn tôi phải ăn uống đầy đủ. Ông nói rằng tôi gầy lắm rồi, tôi chỉ cười cho ông yên tâm. Con nhớ rồi Đợi xong việc Con sẽ về với ba một thời gian Lúc nào Ba mẹ cũng chào đón con về Sau đó ông quay lại Xin lỗi bằng Xin lỗi bằng về chuyện của chị Thư Xin lỗi Vì ông đã không dạy dỗ được chị ấy Ba Ba đừng nói thế Con không trách gì ba mẹ Thư nhất thời bồng bột Con sẽ tha thứ cho cô ấy Cảm ơn con Vất vả cho con rồi Vừa đi làm Lại vừa chăm sóc con Dạ con cũng nhờ có gì Cúc Để chăm bắp cho con đi làm Nếu như không có Thì chắc là con không biết phải làm sao Bằng nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn Sau đó tiễn ba mẹ tôi lên xe về Sài Gòn Hai chúng tôi đứng nhìn con xe càng lúc càng nhỏ Cho đến khi mất hút Mới bước vào trong Tôi có hỏi luật sư chuyện anh công kháng cáo như vậy Liệu có hiệu lực hay không Có ảnh hưởng đến bản án hay không Thì luật sư mới lắc đầu Anh khẳng định Là hắn ta chỉ có hai đường Một là trung thân Hoặc là tử hình Chứ không có con đường nào khác đâu Tôi nghe như vậy Lại càng thêm yên tâm hơn Tôi thắp hương cho Đạt Ngồi nói chuyện với anh một lúc Sau đó mới sang phòng Coi cô bắp ngủ chưa Thay bằng đang lau người cho thằng bé Bằng nói rằng bắp bị sốt Tôi sợ thư, đúng là người thằng bé hơi nóng. Chắc là bị bệnh nên khá quấy, cứ khóc mãi không chịu nín. Vậy mà khi tôi bế vào người thì cô bằng lại ngoan ngoãn rủi đầu vào ngực của tôi, giống như đang tìm sữa vậy. Chắc là bắp nó tưởng em là mẹ của nó đấy. Có khi là thế thật, tại vì tôi và chị thư nhìn cũng giống nhau, lại thêm gần đây toàn là tôi bế tôi bồng. Thằng bé biện hơi tôi rồi cũng nên Cứ như vậy suốt cả đêm Thằng bé cứ sốt rồi lại hạ Ôm tôi ngủ Nhưng tôi vừa đặt xuống một tí Lại la hét lên Tôi đành phải thức cả đêm bên đó Đến gần sáng tôi mệt quá Tôi mới thiếp đi một chút Sáng dậy bằng kiểm tra Thì mới phát hiện ra rằng Bắp mọc răng Thảo nào lại sốt vào quấy như vậy Đó là triệu chứng bình thường Của các bé thời kỳ mọc răng Có bé còn bỏ bố hoặc là bố ít đi do khó chịu. Mấy hôm như vậy tôi toàn ăn rồi ngồi bế bắp. Vừa đưa sang cho con tí nó ấm một tí để tôi đi ăn cơm thì trong phòng lại vang lên tiếng la hét của anh chàng. Chị Thi lúc này nói với tôi Chuẩn bị mợ lại cực rồi đấy Cô bắp nó bệnh hơi mợ rồi không chịu ai ngoài mợ bế đâu Với lại mợ trông giống cô Thư y hệt nó cứ tưởng là mẹ nó Nó đòi mợ là đúng rồi Tôi chưa ăn hết chén cơm Thì con tí đã không chịu được Nên đã bế cu bắp Ra tận nhà ăn cho tôi Trời đất ơi Quậy quá trời luôn Chỉ thì ấm Cu tí làm trò cũng chẳng kéo dài được bao lâu Sau đó đành phải trao lại cho tôi giữ Tôi ấm đi lòng vòng Vừa đi vừa nói Không được nhõng nhẽo Dì ba bắp đi làm rồi Đâu có thời gian ở nhà mà trông bắp chứ Bắp phải ngoan Ít hôm nữa Bà bắp thuê bảo mẫu về Chơi với bắp nhá Bắp có bạn mới rồi Sắp có rồi thích không Không biết nó có hiểu cái gì không Mà cười tuet tuet cái miệng ấy vậy mà đêm về Lại quậy tôi và bằng Không cho chúng tôi ngủ nghe gì hết Hoặc đầu hôm thì ngủ Xong đến tầm 2 giờ sáng là thức dậy Bắt tôi bé đi lòng vòng trong nhà Đứng yên một chỗ không chịu Mấy đêm liền như vậy tôi bắt đầu thấm mệt với cu cậu giao lại cho ba nó Nhưng cũng đâu có yên cu cậu không có tôi lại quấy ba nó buộc lòng ba nó sang cầu cứu tôi giúp Ba chồng tôi nghe khóc quá thì sang coi Ông lên tiếng hồi mới sinh nó dễ lắm Thế sao bây giờ? Nó khó thế hả bằng? Dạ thưa ba bắp đang giai đoạn mọc răng nên khó chịu ạ Bây giờ ngoài cúc ra Không ai dỗ được nó Bà thấy mấy mấy hôm Mà thằng bé sụt ký quá rồi Dạ tình trạng chung là vậy đó ba Bà thấy cái đà này cũng chịu khó thêm thời gian con ạ Chứ cháu nó như thế này Ba không yên tâm Giao cho ai giữ đâu Việc công ty hiện tại có bằng Nó giúp ba rồi Nó sắp xếp mọi thứ Cũng tốt lắm Dạ vâng con nghe bà. ạ Ừ thôi Chồng coi con đi Ba về phòng đây Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy Bắp mọc răng hành sốt Răng này chưa lên Lại tiếp tục răng khác trồi lên Làm cô cậu bám tôi như Sam vậy Còn tí nó cứ nói tôi Bây giờ là bà mẹ bìm sữa đích thực Pha sữa thay tã thuần thục Còn hơn cả chị Thư ngày trước Mà tôi cũng cảm thấy như vậy thật Bây giờ tôi có khác gì là mẹ của cu bắp đâu chứ Quanh quẩn ở nhà chơi với cu cậu Thời gian dành cho bản thân còn không có Ngày hôm nay bắp lại sốt Tôi lau người không thấy hạ Định chờ ra ngoài phòng khám cho bằng kiểm tra Lần này Anh bắp lại chơi hẳn Mấy cây một lượt Thêm combo sốt tiêu chảy Bằng kêu cho bắp vào lại phòng khám Để anh theo dõi Sợ thằng bé bị mất nước Lúc tôi đi ra ngoài rửa bình sữa cho bắp Tôi vô tình nghe mấy y tá Nói chuyện với nhau Chị Trúc này, ai nằm trong phòng đặc biệt của phòng khám vậy? Vợ con bác sĩ Bằng, thằng bé bị mọc răng nên sốt đấy. Thảo nào, nằm trong phòng đặc biệt. Lúc nãy em đi ngang qua, em thấy bác sĩ Bằng nói chuyện với chị đấy là em nghi nghi rồi. Nghi cái gì? Thì em nghi bác bằng ngoại tình em thấy thái độ với chị đấy lạ lắm. Nhưng mà em đâu dám nghe lén, đâu biết họ là vợ chồng. Mà hai người họ đẹp đôi nhỉ Chị đó đẹp quá trời, dáng lại cao. bạc bằng đúng là có mắt chọn vợ, xinh như hoa hậu ấy. Thôi thôi làm việc đi, nhiều chuyện bị mắng bây giờ. Tôi nhíu mày, cái cô y tá kia nói rằng tôi là vợ của bàng ư. Chắc chắn là nhầm tôi với chị Thư rồi. Tôi định ra giải thích, nhưng vừa bỏ chân ra liền khựng lại. Không được, không thể nói tôi là em vợ được. Nếu vậy người ta lại hỏi. Chị Thư đâu mà không chăm con Lại để cho tôi chăm Tôi đành gạt ngang đi rửa bình sữa Sau đó về kể lại cho bằng nghe Anh nghe xong cũng nói với tôi Chắc là họ nhầm em với Thư Không có gì đâu Em biết chứ Nhưng không biết bao giờ Chị Thư mới chịu về Anh hâm dọa chị ấy đi Nếu không về là báo công an Chứ cứ đi biển biệt thế này Bỏ con lại thế này Em chả thấy ai như thế cả Với lại công an, họ có đến tìm chị ấy đâu. Ừ, anh biết rồi. Nhưng em giúp anh một chuyện có được không? Chuyện gì ạ? Nếu như ở đây có ai nhận ra em, thì em cứ nói rằng em là Thư nhé. Em cứ ử đại đi. Nếu không người ta dò hỏi mắc công. Phòng khám anh vừa mở chưa lâu. Tôi hiểu ý của bằng là anh không muốn bị điều tiếng gì. Nhưng mà nói đi nói lại cũng khó cho tôi. Làm như vậy cũng ngượng miệng lắm chứ. Sau này mà vỡ ra cũng khó nói. Nhưng trước mắt tôi không có cách nào để làm khác đi được. Mấy ngày lùi tới phòng khám ai cũng đinh đinh rằng tôi là vợ của bằng. Một phần tôi giống với chị Thư bởi vì sinh đôi mà, rất giống nhau. Một phần nữa là hồi chị Thư có bầu bị ý tử cung ngắn cũng không hề ra khỏi nhà. Nên hầu như... Ai cũng chưa nhìn thấy chị ấy, cho nên bây giờ tôi chăm cô bắp, lại hiểu lầm tôi hơn. Tôi không giải thích, tôi chỉ hy vọng rằng chị Thư nhanh chóng trở về. Có mấy lần tôi cũng nhắn tin cho chị ấy, khuyên giải hết lời, bảo chị ấy về đi, bắp đang bị bệnh. Ấy vậy mà tôi chỉ nhận được câu trả lời từ chị ấy. Chị xin lỗi, chị không về, em thay chị chăm cô bắp và coi nó như con của mình. Chị đã tìm được hạnh phúc của đời chị rồi. Tôi tức lắm, tôi sôi máu, tôi nhắn tin lại. Chị có bị điên không hả? Con của chị đang bị bệnh, mà chị không lo. Chị lo tìm hạnh phúc ở đâu? Chị đi về đi, không lẽ em báo công an bây giờ. Em không chăm con cho chị nữa đâu. Em thích thì cứ báo. Chị đang ở nước ngoài rồi, chị không sợ. Em cứ báo công an đi, cho người ta điều tra. Cho người ta mò đến tìm ba mẹ. <cười> Quần áo mẹ mặc Xe mẹ đi Đều là tiền của chị mua đấy Em muốn ba lên cơn đau tim mà chết Em cứ báo đi Chị không cản đâu Chào em gái thân yêu nhá Chị cho cô bắp trao cho em đấy Sau này cứ nói em là mẹ của nó Không cần nhắc chị với nó đâu Hãy xem như Chị đã chết rồi Tôi gọi lại messenger cho chị Nhưng mà chị tắt ngang Rồi thoát facebook Lúc đó bằng chạy sang Anh nói rằng anh cũng vừa nhận được tin nhắn của chị Thư Bảo chị ấy không quay về nữa Tôi với bằng nhìn nhau Bất lực Trước những lời lẽ chói tai đó Chị ấy không về nữa Vậy thì cô bắp Nó phải làm sao đây Càng ngày cô bắp lại càng bám tôi Và càng nhiều người nghĩ rằng tôi là vợ của bằng Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn Chuyện này không thể nào kéo dài được Không phải tôi ngại công Đã chăm sóc bắp Mà cháu tôi thì tôi giữ thôi. Nhưng chuyện người ta nhầm lẫn tôi và chị Thư, tôi phải nói cho rõ ràng. Bây giờ chị Thư không về, bằng có thể đơn phương ly hôn, sau này cũng dễ dàng nói chuyện. Nhưng mà bằng vùng vằng không chịu, nói rằng biết đâu chị Thư suy nghĩ, sau đó chị ấy quay về. Anh bằng này, mọi người đang hiểu lầm chúng ta. Anh có hiểu không? Anh phải đặt ở vị trí của em chứ. Em không ngại chăm bắp. Nhưng với tư cách là một người gì Chứ không phải là một người mẹ Anh biết chứ Nhưng mà Cúc quả, Em cho anh thêm thời gian đi Bao lâu ạ Anh cho em một thời gian cụ thể đi Em không thể nào sống trên danh nghĩa Là chị Thư được Em còn cuộc sống của em Lỡ như sau này Em yêu người khác Em lập gia đình thì sao Em nói cái gì Em vừa nói Là em có người khác rồi sao Em nói ở đây là ví dụ Ví dụ sau này Em gặp người phù hợp với mình Thì em phải chờ đợi chị Thư quay về Em mới được là chính mình hay sao? Bằng nghe xong đột nhiên im lặng Anh kéo mạnh tôi lại Trực tiếp hôn lên đôi môi của tôi Bằng sự gắt gao chưa từng có Đủ hôn mạnh cuồng nhiệt Như một giới hạn được phá bỏ Bằng dùng tay ghi chặt sau gáy của tôi Và không cho tôi thoát ra Tôi vùng vẫy hết sức Ngậm chặt môi của mình lại để không nhận lấy nụ hôn đó. Đến khi thoát được, tôi liền tát cho bằng một cái thật mạnh. Anh bị điên à? Giọng của bằng lúc này cũng lớn lắm, chẳng thua kém gì tôi. Đúng thế, anh điên rồi. Anh điên vì em. Đúng là anh điên thật rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi toàn bỏ đi, thì bằng chụp tay tôi lại, đôi mắt là những tia đỏ ngầu. Giọng nói của anh khàn đặc Anh điên Bởi vì anh quá yêu em Em có biết không Tôi hất tay ra Nhưng cơ bản là bằng nắm quá chặt Khiến tôi không thể nào gỡ ra được Tôi mắng anh ta Anh bị điên nặng lắm rồi đấy Anh bỏ tay tôi ra Bỏ ra Nếu yêu em là điên Anh nguyện mình điên cả cuộc đời này Cúc à anh xin em Em suy nghĩ lại đi Bây giờ đạt không còn Nhưng em còn có anh cơ mà. Anh sẽ ràng tay bảo vệ em cả đời này. Chúng ta đã từng rất yêu nhau. Không may chia cách. Bây giờ anh không muốn đánh mất em thêm một lần nào nữa. Cúc à, cho anh một cơ hội đi mà. Anh xin em đấy. Tôi nhìn bằng chăm chăm Không hiểu vì sao anh ta có thể thốt ra những lời như vậy. Anh bằng, tôi từng rất tôn trọng anh. Nhưng khi anh nói xong những lời này, Tôi cảm thấy sự tôn trọng trước giờ đều biến mất cả rồi. Anh nghĩ sao vậy? Tôi là em dâu, cũng là em vợ của anh. Anh nghĩ gì mà muốn cùng tôi nối lại tình cũ? Anh không sợ thiên hạ người ta cười vào mặt chúng ta? Anh không sợ nhưng mà tôi sợ. Làm ơn đi! Bất giác những giọt nước mắt trong veo từ đôi mắt của bằng chảy ra. Giọng nói càng lúc càng đặc nghẹn. Anh xin lỗi vì anh thật sự quá yêu em. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cũng như thế. Cúc, em đã từng hứa, dù trải qua bao nhiêu kiếp, em mãi mãi là vợ của anh cơ mà. Em còn nhớ không? Tôi ngây người ra khi nghe bằng nhắc về hai chữ kiếp trước. Những hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu của tôi. Bằng tiếp tục. Từ rất lâu rồi. Anh hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc. Anh thấy anh và em, chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu. Trên miền núi rừng yên bình, thấy chúng ta vui, ca hát, sống một cuộc sống không tranh giành, không đấu đá với ai. Em hạnh phúc cầm nhành hoa ban, hát cho anh nghe, chúng ta đã từng hạnh phúc như vậy. Em đã từng hứa với anh rằng, có đối rừng làm chứng, kiếp này hay là kiếp khác, em mãi mãi là vợ của anh. Thế tại sao kiếp này, khi em gặp anh, mà... Em lại không giữ lời hứa. Em nói đi. Tôi chết chân. Phải mất một lúc sau. Tôi mới hỏi lại bằng. Tại sao... Tại sao anh biết những chuyện này? Anh mơ chứ. Anh đã thấy. Anh gặp một ông lão. Ông ta nói với anh rằng. Chúng ta là duyên nợ từ kiếp trước. Có đến được với nhau ở kiếp này hay không. Là tùy thuộc vào chúng ta. Cúc à. Dù kiếp nào, anh chỉ yêu mỗi một mình em Lần đó anh quá say Anh cứ tưởng rằng Thư là em Nên mới có sự cố như vậy Chứ thật ra trong lòng anh Chỉ có duy nhất một mình em thôi Em có nhớ không? Em có nhớ anh Nhớ người con trai hái hoa ban cho em cầm Nhớ những lời hẹn thề của chúng ta ở kiếp trước hay không? Bằng hỏi tôi nhiều lắm Nhưng mà bây giờ tôi không còn nghe được gì nữa Tôi quá sốc Tôi hất mạnh tay của anh và bỏ chạy thật xa Đến khi không chạy được nữa tôi mới dừng lại Ôm lên lồng ngực của tôi đang co thắt Những hình ảnh kia chưa bao giờ rõ rệt đến như vậy Từng phần đoạn được tua chậm trong đầu Khiến cho đầu tôi đau như búa bổ Tôi ôm đầu ôm ngực Nước mắt cứ ẩn ẩc mà chảy ra Sau khi suy nghĩ kỹ Tôi không chấp nhận được đoạn tình cảm đó của bằng Tôi nói với mọi người Tôi sẽ sang chi nhánh ở Phú Quốc một thời gian Bằng không đồng ý Bởi vì hiện tại cô bác đã quá bám tôi Nếu tôi đi chắc chắn Nó sẽ quậy Tôi thở dài lên tiếng Trẻ con mà anh Rồi nó sẽ nhanh thích nghi với người khác Không có gì là mãi mãi Không Em sai rồi Có một thứ là mãi mãi Đó chính là tình yêu của anh dành cho em Anh có tưởng nghe cái câu Sai thời điểm không? Chúng ta chính là như vậy Nếu như mà anh không phải là anh rể của em Không phải là anh trai của Đạt Thì câu chuyện Có khi đã theo một chiều hướng khác Nhưng tiếc là tạo hóa đã sắp xếp như vậy rồi Chúng ta nên chấp nhận nó Bằng im lặng khá lâu Sau đó mới lên tiếng Anh không cản em nữa Em cứ đi đi Nhưng anh ở nơi này Anh nhất định sẽ đợi em Chỉ cần em đồng ý Bà còn anh sẽ sang đón em về Nếu như em ngại miệng đời Anh sẵn sàng bỏ mọi thứ ở đây Cùng em đi đến một nơi khác nơi mà không ai biết chúng ta là gì Chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới Tôi không đáp Tôi chỉ lặng lẽ kéo vali rời khỏi lâm ra Trong lòng của tôi cũng hỗn độn Rất nhiều cảm xúc Phú quốc đón tôi bằng một cơn gió biển Người ta nói quả không sai. phú Quốc đúng là rất đẹp, là một nơi đáng để đến. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi đi đến bên cửa sổ, vén rèm và nhìn ra biển, nhìn thấy những con sóng va vào nhau, thấy nhiều cặp tình nhân tình tứ bên nhau, nô đùa dưới biển. Tôi thầm nghĩ, giá như đạt còn sống, chắc chắn chúng tôi cũng hạnh phúc như vậy. Cũng như bao nhiêu cặp đôi khác, tung tăng trên biển, tát nước vào nhau rộn rã tiếng cười. Tôi nhìn lại bức ảnh trên đầu giường đem ra cửa sổ Tôi nói thầm Phú Quốc đẹp quá anh ạ Anh có đến đây bao giờ chưa? Chắc là chưa chứ gì Hay là chúng mình cùng nhau đi tham quan nhé Khóa cửa phòng Tôi cầm bức ảnh hai chúng tôi đi dọc theo bờ biển đôi chân trần chạm vào những hạt cát Rồi tôi nói cho anh nghe cái cảm giác Khi chạm chân vào những hạt cát như thế nào Cứ như vậy Tôi cùng anh đi rất lâu Vừa đi vừa nói chuyện với anh Nhưng mà anh chỉ nghe chứ không đáp lại Mà thôi Cũng không sao Anh không cần đáp lại Chỉ cần tôi nói anh nghe là được Đến khi thấm mệt Tôi ghé một quán ăn hải sản Tôi để thêm một cây chén và một đôi đũa cho anh Lần này tôi bóc tôm cho anh Bình thường là anh toàn bóc tôm cho tôi ăn thôi Bây giờ đến lượt tôi chăm sóc cho anh. Hải sản ngon thật đấy. Anh ăn có vừa miệng không? Có mấy người ngồi bên cạnh nhìn tôi. Chắc là họ nghĩ rằng tôi bị điên nên mới nói chuyện một mình như vậy. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn đều tay bốc thức ăn cho hai đứa. Anh mệt rồi, anh cứ để mọi chuyện cho em lo. Việc hàng ngày của anh là nghe em nói chuyện, nghe em tâm sự thôi anh nhá ăn uống xong xuôi hai chúng tôi về lại chỗ ở đêm đó bằng có nhắn tin nhưng tôi chọn cách không đọc tôi sợ nhìn thấy những dòng tin về cô bắp tôi bật chế độ im lặng ôm ảnh cô đạt ngủ một mạch cho đến sáng công việc của tôi bên này là trông coi sổ sách coi tình hình hoạt động của chi nhánh như thế nào do chi nhánh mới nên cũng không thể nào đòi hỏi chỉ tiêu quá cao So với yêu cầu ba chồng tôi đặt ra Thì cũng rất ok Hằng ngày tôi trông coi sổ sách Khi nào rảnh rỗi Thì xuống nhìn công nhân làm việc Tối về tôi cùng tấm ảnh Đi dạo một vòng mới về ngủ Lịch trình cứ như vậy Mà lặp đi lặp lại Mọi người ở đây ai cũng quý mến tôi Có tiệc tùng gì cũng rủ tôi đi cùng cho vui Hôm nay là sinh nhật của anh Tuấn trưởng phòng kinh doanh Mọi người bàn nhau là tổ chức sinh nhật trên du thuyền cho anh ấy, sau đó ăn uống trên đó luôn bởi vì du thuyền này của họ hàng nên thuê lại rất rẻ. Thế là mọi người bắt đầu lên kế hoạch, chia làm hai nhóm. Nhóm trang trí sinh nhật và nhóm chuẩn bị thức ăn. Tôi nằm trong nhóm chuẩn bị thức ăn, đa phần là mua những món và cũng có vài món tự nấu. Đúng giờ mọi người có mặt trên du thuyền, bắt đầu buổi tiệc. Bình thường tôi không thích uống bia Nhưng lần này mọi người vui quá Ngày mai lại là ngày nghỉ Nên cũng miễn cưỡng uống một chút Ngồi trên du thuyền Mọi người ca hát nhảy nhót Gió biển thổi vào Không khí rất vui, rất đặc biệt Tôi uống một hồi cảm thấy mình hơi say Tôi dừng lại, không uống nữa Ngồi chơi với mọi người đến tiệc tàn Tôi đứng dậy ra về Vì du thuyền này gần bên chỗ tôi Nên tôi đi bộ về nhà, đôi chân nhẹ bước trên lớp cát mịn, trời đêm, sóng vũ dì dầm, gió vẫn thổi. Giống như dù bây giờ anh không còn trên đời này nữa, thì tôi vẫn yêu anh, lâm tấn đạt. Giờ này cũng hơn 11 giờ đêm, nhưng thi thoảng lại có một cặp đôi đi dạo. Có thể họ hẹn hò, có thể là họ chỉ mới tìm hiểu, nhưng họ có đôi có cặp. Còn tôi, hai tay... Từ ôm lấy thân của mình Tôi không buồn đâu Bởi vì tôi biết rằng anh cũng đang đi bên cạnh tôi Tôi cứ như vậy Đi cho đến khi gần tới nhà Thì tôi bất ngờ nhìn thấy Có một cặp đôi khác đang đi tới Họ nắm tay nhau cười cười nói nói Nhưng khi nhìn thấy hai người họ Tôi chết chân Tôi phải dụi mắt mấy lần Để xem mình có nhìn nhầm không Cho đến lúc họ đi ngang qua tôi Nghe giọng người con trai ấy nói chuyện, trái tim của tôi gần như sắp nhảy ra bên ngoài. Tại sao trên đời này lại có người giống như vậy, lại có một cây sọng nói giống đến như thế? Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện Mỡ Cúc được viết bởi tác giả Diễm My cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi tối ngày hôm nay như thường lệ sau khi lắng nghe xong tập truyện này quý vị có cảm xúc như thế nào hãy comment ở dưới video này cho tâm an biết được nhé thật sự là tâm an đang bị rối ren bởi vì những tình tiết cuối cùng của phần truyện này thì cho chúng ta thấy cái gì ạ đó chính là một hình ảnh quen thuộc một giọng nói quen thuộc và người đó liệu có phải là đạt hay không chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 14 của bộ truyện này quý vị nhé tâm an cũng đang rất là hồi hộp cảm giác là Mình nhìn thấy một người nào đó quen thuộc, nó giống với người chồng của mình. Và chắc hẳn là Cúc cũng rất sốc. Chúng ta sẽ cùng chờ đón vào 19h45 phút tối mai quý vị nhé. Tâm An cũng đang rất nóng lòng để gửi tới cho quý vị. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.